các bạn đang nghe tại đọc <cười> bà thầy ái ngại nhíu mày Nhìn cả bọn từ đầu đến chân bà nói ý xem chừng có vẻ muốn đuổi khéo cả lũ đi về dăm ba cái tuổi danh chả lo học hành mà đi lo xem bói ấy thế nhưng chúng tôi và con bé kia cứ nài nỉ quá cả bọn nịnh bà hết mức cuối cùng bà ấy cũng tặc lưỡi tủm tỉm cười gật đầu mà đồng ý xem cho Khỏi phải nói, cả lũ mừng lắm. Bà thầy dẫn cả bọn đi vào trong một gian điện ở bên hông nhà. Rồi bắt đầu làm lễ đơn giản, xem cho từng đứa. Hồi ấy chúng tôi đâu có biết mô tê gì đâu. Mỗi đứa móc ở trong túi quần ra được vài nghìn bạc nhăn nheo, đặt lên một cái đĩa con ở giữa ban thờ. Thế là bà thầy bà xem lần lượt cho từng đứa một. Bà chỉ nói qua loa về tình duyên, về vận hạn. Về sức khỏe, về học hành Đứa nào đứa nấy được bà ấy xem thì khoái chí lắm Và ra chiều là bà ấy cũng xem đúng lắm Lúc này tôi vẫn đang ngồi bó gối Ở góc tường, hiếu kỳ thích thú lắng nghe Chúng nó theo nhau chắp tay xì sụp váy lệch Tôi thấy vậy cũng chẳng hiểu mô tê gì Nhưng cũng đưa tay về phía ban điện Mà lối hối váy theo Bà thầy xem cho cả lũ xong xuôi đoạn liếc mắt nhìn sang tôi, bà nhíu mày hỏi: thế cái anh bé bé kia có muốn xem gì ấy không để ba con nghĩ nào? Tôi lúc ấy nói thật là tôi cảm thấy cái việc xem bói này nó kỳ cục lắm. Tôi lưỡng lự bảo là chắc cũng chẳng cần phải xem gì đâu. Thì tự nhiên bà nói nhà anh có người thân là bộ đội đúng không? Tôi nghe bà nói câu này thì ngây ra. Từ trước tới giờ, tôi ở trong nhà nội ngoại, làm gì có ai làm bộ đội. Lúc đầu, tôi cũng tưởng bà này quen biết ai đó trong họ nhà mình. Ấy thế nhưng mà không. Tôi hỏi bà ấy, rằng thì là mà làm sao bà nói thế? Bà thầy chỉ lấp la lấp lửng, nhìn ra bên ngoài cửa, đoạn tiếp. Có quý nhân phụ trợ đi theo đấy. À, à mà thôi, không có cái gì đâu. Không cần phải xem nữa đâu. Thôi thôi thôi thôi. Không có đứa nào xem nữa thì đi về. Đi về cả đi. Chiều rồi. Mau lên chứ không bố mẹ là rồi lại mong đấy. Nói đoạn. Bà thầy chắp tay vái vái trước điện. Như thể để kết thúc buổi xem bói ngày hôm đó. Bà chợt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm cho tôi đang lối hối đứng dậy. Cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi khẽ nghiêng đầu. Nhìn bà ấy. Rồi theo chân mấy đứa bạn kéo nhau đi Lúc cả bọn đạp xe ra khỏi cổng nhà bà thầy Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xem Thì thấy bà đang ngồi bổ câu Ở bên hiên Nhìn tôi lặng lẽ không chớp mắt Tôi khó hiểu gái đầu Tự làm bầm một mình Làm sao thế nhở? Làm sao thế Tối hôm ấy về đến nhà Tôi bị bố mẹ đánh cho một trận Khóc váng làng vắng nước Chả là lúc ở nhà bà thấy về có mấy thằng con trai lớp nó rủ nhau đi chơi điện tử. Tôi cũng hứng chí mà đi theo. Đang lúc ngồi chơi game chửi nhau chí chóe. Thế nào mà ông già ông phi xe vào tận cửa quán. Ông bắt sống. Có lẽ bố mẹ thấy tôi đi từ sáng đến tận chiều trưa về. Nóng ruột đi tìm xem ăn uống ra làm sao. Thế mà lại bắt gặp tôi đang chơi game. Trận đòn ra của bố. Làm tôi sợ đến nỗi quên luôn cả việc hôm nay đi xem bói Bởi vì dù sao Hồi ấy cũng còn trẻ con Có để ý được cái gì đâu Đến hôm nay Ăn gì còn chả nhớ Thì làm sao mà quan tâm những cái sự ấy Ăn đòn xong cũng chỉ biết ôm cái đít sưng vù Chạy lên nhà khóc tu tu Quên luôn cả hình ảnh của bà thầy Và những câu nói kỳ lạ Thế nhưng một thời gian sau Khi những lời của bà thầy tưởng chừng đã bị xóa sạch trong đầu, thì một sự việc nữa lại xảy ra. Bấy giờ tôi mới nhận ra vấn đề mình đang gặp phải là gì? Mùa đông năm hai nghìn lẻ tám, tôi mới vào lớp mười phổ thông trung học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot